chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập một năm của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh. chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 1710 hành trình đi châu tây anh ấy cũng nằm trong quan tài sao mặc dù đã dự tính được sự tình nhưng mà Dương Tử My vẫn buộc miệng hỏi ở ở Ngoài ra các người còn nhìn thấy cái gì nữa? Tôi, tôi... Người đàn ông kia dường như đang nhớ lại cảnh tượng đáng sợ ở bên trong hầm mộ. Khuôn mặt của ông ta tái mét, toàn thân run rẩy miệng lấp bà lấp bắp, không có nói rõ cái gì. Dương tự mì niệm một câu chú an thần để cho ông ta có thể lấy lại bình tĩnh nói hết câu. Người đàn ông dần dần lấy lại bình tĩnh, tuy nhiên vẫn không có thể kể lại những cái điều kinh hoàng xảy ra trong mộ. Những người đi cùng với ông ta vô cùng sợ hãi, giống như quan phong vậy. Mì, mì không cần phải hỏi nhiều nữa, chúng ta đi vào đó xem đi. long trục thiên vô cùng nôn nóng, muốn vào xem trong cổ mộ đó có thứ gì. Nhất là khi nghe thấy người nằm trong quan tài rất giống mình và Dương Tử mi Dương Tử mì không thể đợi thêm được nữa, lập tức gật đầu đồng ý. Người đàn ông kia hỏi trong sự kinh ngạc. Cái gì? Các người muốn vào đó sao? Dương Tử My thẳng nhiên đáp Chúng tôi đến là vì cái đó Đừng, đừng có vào Trong đó rất là kinh khủng Tôi đi trộm mộ mười mấy năm rồi Chưa bao giờ vào một ngôi mộ cổ nào Khủng khiếp như thế này Người đàn ông kia khuyên Hơn nữa, bên trong không có đồ gì đáng giá Ngoại trừ có mười bốn cổ quan tài Những quan tài đó Đều được đóng bằng đá xanh Cũng không có giá trị gì đâu Cảm ơn vì đã nhắc nhở Nhưng chúng tôi không phải đến để trợ mộ. Dương tử mi vừa cười nói. Tôi chỉ tò mò tại sao mà người nằm trong quan tài đó lại có ngoại hình giống mình thôi. Người đàn ông nhìn cô không có nói gì thêm. Dương tử mi cùng đám người quay trở lại lối vào của ngôi mộ cổ. Long trục thiên mạnh dạn tiến vào đầu tiên. Dương tử mi nắm tay quanh ta đi vào. Sau đó là tuyết hồ, xa cô, long truy nguyệt, ba ông cháu nhà gia cát. Có lẽ đường hầm này là do cái tên trộm mộ nào đó đã đào ra, do đó đường đi rất hẹp, dường như không có thể đứng thẳng mà đi qua được, có khi phải trường vào như con rắn để mà tiến vào bên trong. Bậc thầy trộm mộ quan Phong vẫn đứng đằng sau, nhắc nhở bọn họ cẩn thận với những thứ bên trong đó. Bởi vì vừa rồi mới có người qua đây, cho nên đường hầm này rất nhẵn nhụ sạch sẽ, dễ di chuyển. Di chuyển được khoảng 30 mét, Họ đã đến một cánh cửa bằng đá. Cánh cửa đá này không biết từ khi nào bị những cái tên trộm mộ dùng thuốc nổ để phá đổ nghiêng sang một bên. chưa lại một khe hở vừa dặn cho một người có thể chui qua đó. Dương Tử mì không có dội đi vào. Cô xem xét cánh cửa thật là tỉ mỉ phát hiện trên cánh cửa có vết lõm hình thẻ bài gỗ đào. Chìa khóa của cánh cửa này chính là thẻ bài gỗ đào. Không ngờ lại bị người ta phá hỏng ra nông nổi này. Dương Tử Mỹ thở dài một cái, lấy thẻ bài gỗ đào đặt lên vết lõm trên cánh cửa. Cánh cửa bỗng nhiên rung lên, dần dần chuyển động, phát ra tiếng kêu ken két. Cánh cửa chuyển động nghiêng sang một bên. quan Phong nói một câu đầy cảm thán, thẻ bài gỗ đào giống như giấy thông hành vậy. Ông cụ già cát đứng một bên lên tiếng đáp, "Không phải, ngày trước tôi cũng đã dùng thẻ bài gỗ đào để mở ra." Nhưng mà cửa tuyệt nhiên không có thể mở được, bởi vì ông không phải là chủ nhân của thẻ bài gỗ đào. Hoàng Phong nói, theo như tôi nhớ, ở bên trong có mấy vết lõm như thế này. Nghe đến đây, trong đầu của Dương Tử mi lại nghĩ liệu Long Trục Thiên có thể dùng thẻ bài gỗ đào để mà mở những cơ quan ở đây không. Đợi chút nữa, cô nhất định bảo anh làm thử mới được. Cánh cửa mở ra, Dương Tử mi liền gỡ thẻ bài ra rồi đi vào bên trong. Chương 1711, Hành trình đi châu Tây Đường hầm phía dưới là cái thềm đá xanh, xung quanh rất nhiều những cái bức vẽ. Còn nữa, cứ cách khoảng 10 mét lại đặt một ngọn đèn lờ mờ. Lúc này trong đường hầm vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cho con người ta cảm thấy ngột ngạt. Đến mức bọn họ còn có thể nghe được cái tiếng bước chân của mình vọng lại. Tiếng bước chân vọng lại dường như là trang hơn so với bình thường. Hơn nữa còn vọng lại rất nhiều lần. Vừa nghe cảm giác giống như có rất nhiều người đang đi trong cái đường hầm này. Lạ thật, tôi nhớ lần trước cùng với Ngọc Thanh đến đây làm gì có cái đường hầm này. Hoàng Phong quay đầu lại nói, Chúng tôi cũng vào qua cái khe ở cánh cửa đá kia. Ông cụ Gia Cát cũng nói, Tôi không có thấy đường hầm này. Lúc đó vừa đến cánh cửa đá, lập tức bị rơi vào bên trong luôn. Hoàng Phong cố gắng nhớ lại đáp. À đúng rồi, bị rơi xuống một cái hố sâu, sau đó lạc mất Ngọc Thanh luôn. Lạ thật, rõ ràng sao cánh cửa là một đường hầm mà. Dương Tử Mi suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Có lẽ mấy người đi vào một không gian dị thứ nguyên cũng có thể hiện tại chúng ta đang ở không gian dị thứ nguyên đó. Dương Tử My đã quen với không gian dị thứ nguyên, cho nên cô có thể dễ dàng nhận ra hiện tượng kỳ lạ này chính là không gian dị thứ nguyên. Nghe đến đây, mọi người không có nói thêm câu nào nữa, chỉ biết lặng lặng cùng với Dương Tử My đi vào. bậc thềm đá ở đây, quanh co khúc quỷ đi được khoảng một cây số, họ phát hiện ra một cánh cửa bằng đá khác. Cánh cửa đá này khép kín không có chỗ hở, dường như chưa có ai khám phá ra cánh cửa này cả. Dương Tử Mi quay đầu lại hỏi, mấy người có đến chỗ này chưa? Quan Phong và ông Cụ Gia Cát lắc đầu. Dương Tử Mi tìm đến chỗ lõm hình thẻ bài trên cánh cửa, định đặt thẻ bài gỗ đào lên. Chợt cũng mới nhớ ra lời của Quang Phong nói, bèn đưa thẻ bài cho Long Trục Thiên để anh ta tự tay đặt nó lên. Long Trục Thiên nhận lấy thẻ bài gỗ đào, đặt nó lên cái vết lõm trên cánh cửa. Một lúc lâu sau, cánh cửa không có dấu hiệu gì của sự chuyển động. Dương Tử mi tự hỏi, chẳng lẽ chỉ có cô mới mở được cánh cửa đó thôi sao? Cô lấy lại cái thẻ bài gỗ đào, tự tay ẩn nó lên, nhưng cũng không có mở ra được. Quang Phong đứng một bên gợi ý. Nữ nữ à, thẻ bài gỗ đào trên tay của con không được rồi, con dùng cái khác thử xem sao. Nghe thấy vậy, Long Trục Thiên tháo thẻ bài gỗ đào ở cổ xuống, đưa lên cánh cửa. Anh muốn chứng minh mình là chủ nhân của thẻ bài gỗ đào. Thật sự có quan hệ mật thiết với cổ mộ nghìn năm này. Quả nhiên không làm cho anh thất vọng. Thẻ bài gỗ đào vừa được đặt lên bỗng chốc liền phát ra một thứ ánh sáng đỏ rực. Cùng lúc đó, thẻ bài trên tay của Dương Tử Mi cũng phát ra ánh sáng màu xanh. Hai thứ ánh sáng chiếu lên không trung, hoa quyện lại với nhau. Ngay sau đó, cánh cửa dần dần chuyển động từ từ mở ra. Quan phòng hỏi với vẻ đầy nghi hoặc. Nữ nữ, chẳng phải đây là thẻ bài gỗ đào của các con sao? Làm thế nào nó có thể phát ra ánh sáng như là ánh sáng laser vậy? Dương Tử mì lắc đầu. Con cũng không biết nữa. Thực ra cô muốn nói thẻ bài gỗ đào này chỉ phát ra ánh sáng xanh mà nó còn có thể biến đổi thành ánh sáng xanh của băng làm thay đổi năng lực trong cơ thể của cô. Nhưng phải nằm ngủ cùng với lông ruột thiên thì mới có thể xảy ra sự biến hóa đó. Cánh cửa đá mở ra, Long Trục Thiên thở phào, gỡ cái thẻ bài gỗ đào xuống. Vừa rồi, anh còn lo lắng, chính mình không có thể mở được cánh cửa. Nếu không phải anh là chủ nhân của nơi này, vậy thì những cái ảo ảnh và tiếng gọi bí ẩn xuất hiện trong đầu từ nhỏ đến lớn, rốt cuộc là cái gì? Nhưng 14 thẻ bài gỗ đào đều là do Dương Tử My tìm ra. Vì thế, anh cảm thấy vô cùng lo lắng. Đứng trước cánh cửa đá, Dương Tử Mi cảm nhận được có một luồng gió lạnh thổi từ bên trong ra luồng qua cổ, cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Chương 1712 Hành trình châu Tây Từ ngoài cánh cửa đá nhìn vào toàn là một màu đen xị cho dù cô có khả năng nhìn xuyên thấu màn đêm cũng không có nhìn được bên trong có thứ gì Cảm tưởng như cô đang đứng trước một cái hố đen sâu hút chỉ cần là bước vào một cái lập tức bị hút vào trong đó bên trong có thứ gì không một ai có thể biết được bị cơn gió lạnh thổi qua cổ của dương tử mi hơi rụt lại cô nhẹ nhàng ngó xuống xem xem có thể nhìn rõ được bên trong không nhưng nhìn cách mấy cô cũng không có thấy rõ bên trong là một màu đen vô tận đang tồn tại những cái thứ gì tuyết hồ cậu nhìn thử xem sao dương tử mi quay đầu lại gọi tuyết hồ tuyết hồ lập tức thò đầu vào xem xét một lúc lâu Sau đó lắc đầu, một màn đen vô tận, không có thấy được gì cả. Long trục thiên quan sát một chút, nhưng mà kết quả cũng không thấy được gì. quan Phong không thèm xem xét, bước thẳng vào bên trong hố đen đó. Để sư phụ xem sao, khả năng nhìn thấu màn đêm của ta có thể gọi là siêu cấp đấy. Lập tức, ông ta bị hút sâu vào bên trong, biến mất trong tích tắc. Sư phụ! Dương tự mi lo lắng hét lên. lao người đến kéo ông ta lại nhưng mà không kịp rồi quan phong đã bị cuốn sâu vào bên trong bọn họ đợi một lúc nhưng mà vẫn không thấy quan phong đi ra chú em quan này tại sao mà vẫn chưa quay lại chứ tự nhiên bỏ chúng tôi ở đây xuống thăm dò một mình sao ông cụ già cát vừa lẩm bẩm vừa định tiến vào bên trong nhưng mà dương tử mi kịp kéo ông ta lại ông ơi đừng có vội chứ dương tử mi Chợt nhớ lại điều kỳ lạ cô được gặp dưới lòng đất của thôn hoàng. Lúc đó các cô bị một tấm bình phong màu đen trùm lên mình lập tức đến một nơi xa lạ khác. Cái hố này có lẽ giống vậy rồi. Nhưng trước hết mọi người cùng bám chắc vào với nhau để mà tránh bị lạc mất. Cô đưa ra ý kiến mọi người đồng ý với đề nghị đó. Bọn họ cầm tay nhau cùng nhau bước vào cái màn đen sâu hút đó. Dường như là họ đang bị rơi vào một cái hố đen vô tận. Đầu của họ như bị có thứ gì đó dồn ép, bỗng trở nên trống rỗng, không nghĩ được cái thứ gì, cũng không có thể nhớ ra điều gì, giống như đang du hành bằng cổ máy thời gian. Một lúc lâu sau, chân của bọn họ đặt chắc chắn trên mặt đất, màn đen trước mắt cũng đã bị xua tan. Vừa từ trong bóng tối bước ra, mắt của họ ngay lập tức tiếp xúc ánh sáng. cho nên họ cảm thấy vô cùng chói mắt họ chớp chớp mắt cố gắng thích nghi với tình cảnh hiện tại vốn không có thấy quan phòng đâu long truy nguyệt lo lắng sư phụ của tôi đâu rồi chứ sư phụ cô ta gọi to bốn phía chỉ là tiếng cô vọng lại không hề nghe thấy tiếng quan phòng đáp lại dương tử mì quan sát khung cảnh phía trước mặt một chút trước mắt cô là một căn phòng một chiếc giường đơn bằng đá một cái bàn đá, hai chiếc ghế cũng bằng đá, ngoài ra không còn thứ gì khác. Nhưng mà thật kỳ lạ, căn phòng này không có bất cứ thiết bị nào để chiếu sáng mà lại sáng như ban ngày vậy. Ngoại trừ Long Truy Nguyệt đang lo lắng tìm sư phụ, những người khác tản mát ra xem xét căn phòng đá vì sao mà lại sáng trưng như vậy. Dương Tử Mi tìm được một cái hình lõm của thẻ bài gỗ đào trên mặt bàn đá. Cô không có dùng thẻ bài gỗ đào đeo trên cổ mà lấy một thẻ bài trong nhẫn trữ vật ra, đặt lên vết lõm, Cái bàn đá như nhận được cảm ứng, kêu u lên một tiếng, chiếc giường đá kia bắt đầu di chuyển chậm chậm, mở ra một cửa động khác. Cửa động này cũng sáng choang, còn lãnh sáng tự phát nữa. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên bước vào trước, bỗng chết lặng. Chương 1713 Đúng là giống y hệt thôn hoàng, Trước mắt của họ là một đường hầm bằng da người. Điều bất đồng, đường hầm trong thôn hoàng vô cùng tối tăm nhưng mà ở đây ngược lại chỉ toàn là ánh sáng. Không biết người ta đã dùng kỹ thuật gì, cả tóc và móng tay đều bị lột sạch. Sau đó trải lên mặt đất và bốn xung quanh, khiến cho người đi vào không rét mà run sợ. Đây là da người giả à? Nãy giờ Gia Cát Nguyệt không có lên tiếng, bỗng quay đầu lại hỏi ông mình. thật đấy sống cả một đời tâm hiểu biết sâu rộng nhưng mà đây là lần đầu tiên ông cụ gia cát thấy một đường hầm tàn nhẫn ghê tởm khiến cho người ta dựng tóc gáy ông ta cố gắng lục tìm kiếm nguồn gốc của đường hầm da người cuối cùng ông chợt nhớ ra trong cuốn sổ ghi chép của tổ tiên để lại có nhắc đến một đoạn ghi chép ngắn nhưng trong đó không có nhắc đến đường hầm da người này có tác dụng loại trận pháp nào Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Dương Tử Mì đặt chân đến đường hầm da người Nhưng mà chân cô vẫn rung lên bần bật Nhưng mà lần này bên cạnh cô có cả Tuyết Hồ và Long Trục Thiên Cho nên cô vẫn mạnh dạn tiến về phía trước Khuôn mặt của Long Trục Thiên không có một chút thay đổi biểu cảm Anh nắm tay của Dương Tử Mì bình tĩnh tiến về phía trước Giống như đang đi trên nền đất trải bằng da người giả Còn Tuyết Hồ y là một người thích sạch sẽ Chắc chắn không có chịu nổi những cái tấm da người lôi thôi nhớt nhát như thế này. Y dùng cách bay qua tuyệt đối không có dẫm lên những cái tấm da đó. Nếu không phải vì đám người đi cùng, Y đã nhanh chóng thoát ra khỏi cái đường hầm này rồi. Hai bố con da cát Minh Châu và da cát Nguyệt lão đảo bước theo sau đoàn người, mặt mũi tái xanh vì sợ hãi. Dạ dày của họ như có ai dùng gậy để mà khuấy tung lên, Cơ hồ muốn nôn hết ra ngoài Mặc dù đã cố gắng kiềm chế Trước sự ghê rợn của những bộ da này Nhưng mà cuối cùng Họ không thể chịu được nữa Bèn chạy ra một góc nôn thóc nôn tháo Gia Cát Nguyệt Rồi lại đến Gia Cát Minh Châu Cũng không có chịu được nữa Hai cha con nhà họ cứ vừa đi vừa nôn mửa Dương tự mì phía trước Không có dám quay đầu lại Sợ sẽ bị nôn mửa giống họ Tuyết hồ dung tay một cái Trước mắt hai cha con nhà Gia Cát Minh Châu bỗng nhiên xuất hiện ảo giác làm biến mất cái đường hầm Gia Người. Thay vào đó là một đường hầm lót bằng giải bông. Cảm giác buồn nôn của hai người lập tức đỡ hẳn. Họ lại cùng với đám người tiếp tục đi về phía trước. Mất đến 5 phút đồng hồ mới thoát khỏi cái đường hầm Gia Người và tiến vào một căn phòng đá khác. Bước vào căn phòng này Dương Tử Mi hơi giật mình ngạc nhiên. Cảm giác như đang trở lại căn phòng đá bên trong ngôi mộ cổ nằm ngoài ô phía tây thành phố A. Chỉ có điều không có bức tranh nào ở đây thôi. Ông cụ Gia Cát nói, Kỳ lạ, cảm giác không có giống với lần trước đi vào đây, không giống chút nào cả. Ông nhớ lúc đó không cần tốn sức để vào cái đường hầm mộ chính, mà bây giờ đi qua hết đường hầm này đến đường hầm khác, đúng là không có thể tưởng tượng được. Cháu cũng không hiểu, Dương Tử Mi cười gượng. Không còn cách nào nữa rồi, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi thôi. Về phần có thể vào được hầm mộ chính hay không á, cháu không dám chắc. Còn cả sư phụ Quang nữa, hiện tại không biết ông ta đang ở đâu. Cô vừa nhắc đến quang phòng, Long Truy Nguyệt có vẻ đau buồn. Dương Tử Mi không để ý đến cô ta nữa, tiếp tục tìm đến cái vết lõm hình thẻ bài gỗ đào. Lần này, thẻ bài gỗ đào được đặt vào, Nhưng không hề có phản ứng nào. Cô bèn lấy thẻ bài gỗ đào trên cổ xuống, đặt lên nhưng mà cũng vô dụng. Long trục thiên ngay lập tức cũng đặt cái thẻ bài gỗ đào quanh lên. Chương 1714 Cuối cùng lần này cũng có phản ứng. Bức tường phía đông nam đột nhiên đổ sập, khiến cho bọn họ giật mình lùi về phía sau. Bức tường vừa đổ xuống ngay lập tức. Xuất hiện ra trước mắt của mọi người một tấm màn màu vàng đung đưa. Những cái tấm màn màu vàng từng lớp từng lớp khẽ đung đưa cũng không có thể đếm được xem có bao nhiêu tấm. chủ này là chủ nào? Dương tự mì hỏi do một giọng điệu kinh ngạc, như thể đang nói với Tuyết Hồ bên cạnh, lại đang như tự nói chuyện một mình. Đi tiếp sẽ biết, Tuyết Hồ không một chút vội vàng khẩn trương, điềm tĩnh như đang đi dạo. Nhưng mà anh ta không định dùng phép thuật và tinh lực của mình để giúp đỡ Dương Tử mì Anh ta chỉ làm nhiệm vụ hộ tống cô mà thôi Nghe được câu này của anh ta, Dương Tử mì yên tâm một chút Cô cảm giác bất luận là thứ gì cũng không ngăn nổi bước chân của mình tiếp tục đi tiếp Cho dù cô phải chết, cũng phải làm cho sáng tỏ Cô chưa kịp dán cái tấm màn lên, rong trục thiên giúp cô dán lên đi về phía trước Bọn họ dán hết tấm này đến tấm khác để mà tiến về phía trước. Đi qua tổng cộng 99 tấm màng màu vàng, họ nhìn thấy một căn phòng lớn. Là chỉ dâu Vừa nhìn thấy cái bức tượng điêu khắc của người phụ nữ mặc đồ cổ trang ở giữa căn phòng, long truy nguyệt rêu lên vui mừng. Cô từng nhìn thấy cái bức tranh như thế này trong ngôi mộ cổ nằm ở ngoài ô phía đông thành phố A. Do đó cũng không có cảm thấy ngạc nhiên chỉ nhìn chằm chằm vào bức tượng đó dương tử mi ngắm bức tượng một cách chăm chú bức tượng được tạc bằng đá bạch ngọc các cái đường nét rất sống động như thật đẹp tuyết hồ thốt lên sớm biết em mặc đồ cổ trang xinh đẹp yêu kiều thế này về sau cứ mặc thế này cho tôi tuyết hồ không phải là em đâu dương tử mi ngại ngùng đáp trên trán cô ấy không có vết chu sa giống của em chỉ là giống nhau về ngoại hình thôi câu nói như vậy mọi người lại để ý vẻ ngoài của người và tượng thật sự rất là giống nhau nhưng mà vẫn có chút khác biệt bức tượng có vẻ hơi già giống như dương tử mi của hai mươi mấy tuổi hơn nữa trên trán không hề có dấu vết chu xa cô ta là chủ nhân của ngôi mộ ông cụ già cát lên tiếng chắc chắn là vậy rồi thấy bộ đồ rất đặc biệt long truy nguyệt đưa tay kéo sờ thử một góc váy kết quả xảy ra cái chuyện lớn bộ quần áo đột nhiên tan thành tro bụi rơi xuống mặt đất để lộ ra một bức tượng lõa thể tuyệt đẹp đúng lúc đó tuyết hồ nhanh tay lấy ra một tấm áo choàng trong nhẫn trữ vật choàng lên bức tượng lõa thể còn tươi đẹp hơn cả thân hình nữ thần venus khiến cho ai chiêm ngưỡng cũng phải say mê động tác của anh ta nhanh đến nỗi có lẽ chỉ của dương Tử mi và long trục thiên mới kịp nhìn rõ cảnh tượng đó. Dương Tử mì vô cùng biết ơn phản ứng nhanh của tuyết hồ. Mặc dù chỉ là một bức tượng, nhưng mà lại quá giống với vẻ ngoài của cô. Nếu như để lộ ra cái thân hình nhạy cảm trước đám đông, vẫn khiến cho người ta cảm thấy ngượng ngùng. Vừa nhìn qua, cô thấy rất rõ ràng thân hình của bức tượng được điêu khắc khá tỉ mỉ. Thậm chí, cả những cái chỗ thầm kín cũng không có một chút khác biệt. Long Truy Nguyệt, vô cùng kinh ngạc, nhìn nắm tro tàn trong tay nói không phải chứ tôi còn tưởng thứ này không có bị than quá thế này chứ những cái tấm màn màu vàng cũng không phải là dải sao chúng ta có thể chạm vào cũng không có vấn đề gì mà những tấm màn màu vàng đó được dệt bằng một loại dải đặc biệt dương tử mi vừa dán cái tấm màn màu vàng lên liền chú ý đến kiểu dải hoàn toàn không giống nhau cô không biết đó là loại chất liệu gì quay sang hỏi sadako cô lắc đầu, cô may không ít các bộ đồ tiếp xúc rất nhiều loại giải khác nhau, nhưng cái loại giải dệt màng này cô hoàn toàn không biết. Chương 1715 Tuyết Hồ đứng một bên lên tiếng nói, loại này được dệt từ cây thiên gai, có thể kéo dài hàng nghìn năm không rách. Giải tốt thế này sao, không có dùng để mai quần áo cho bức tượng chứ, đúng là. dương tử mi nhìn bức tượng nói thầm đúng là cái đầu xuống đất cật lên trời lộn xộn hết cả lên tuyết hồ giải thích sợi cây thiên gai không có thể mặc lên người được dương tử mi hỏi với vẻ đầy khó hiểu tại sao tuyết hồ giải thích anh cũng không rõ nhưng mà tộc hồ ly của bọn anh có truyền thuyết như vậy mặc đồ giải thiên gai lên người là tượng trưng cho sự cô độc không bạn bè không người thân hơn nữa còn dễ bị nguyền rủa dương tử mi kinh ngạc truyền thuyết này thật sự đáng sợ chỉ cần là một sinh vật sống thì loài nào cũng sợ bản thân của mình cô đơn và hiu quạnh bản thân kiếp trước sống đau khổ lẽ nào lại vô tình mặc phải cái chiếc áo giải thiên gai nghĩ đến đây toát mồ hôi lạnh bởi vì cô chợt nhớ đến một việc ngày đó cô mới hơn cô 4 tuổi cô cùng với đám bạn chơi trong ngôi miếu của thành hoàng trên núi Còn trẻ người non dạ, cô tháo tấm áo trên cái bức tượng thành hoàng xuống, rồi mới khoát lên người giả thần giả quỷ, dọa cho đám con nít ít tuổi hơn. Đám áo choàng đó có phải được dệt từ giải thiên gai không? Thật sự như vậy sao? Dương Tử mi suy nghĩ. Về sau nhất định tránh xa cái cây thiên gai? Trong sách cổ cũng có ghi lại truyền thuyết mặc áo thiên gai dẫn đến giận mệnh cô đơn. Ông già Cát cũng lên tiếng. Trong truyền thuyết, cây thiên gai là do gì sao cô đơn trên trời biến thành, do đó mới biểu tượng cho vận mệnh cô đơn. Dương Tử My cũng chưa từng đọc qua cái điều này. Cây gai và cây thiên gai có gì khác nhau? sanako đứng một bên hỏi, Tuyết Hồ giải thích. Cây gai chỉ là một loài cây bình thường, được lấy sợi để dệt dại may áo, không có ảnh hưởng gì đến số mệnh con người. Còn cây thiên gai là một loài cây sinh trưởng trong thiên giới và ma giới, người bình thường không có nhìn thấy được. À, thì ra là vậy. Vậy có thể dùng sợi dây thiên gai để mà dệt thành những cái tấm màn màu vàng này, cũng không có dễ dàng gì. Một tấm màn phất quà trước mặt của Dương Tử My. Dương Tử My dội vàng đẩy nó ra. Bởi truyền thuyết đó, cô sinh ra ác cảm với nó. Chỉ cần có một chút dính dáng đến nó thì cũng có thể đau khổ như cuộc sống kiếp trước. Mimi, chủ này có vết lõm nè long trục thiên không có hứng thú với cây thiên gai anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được hầm mộ chính bởi vậy trong lúc những người khác bàn luận về cây thiên gai thì anh đã đi tìm một vết lõm khớp với thẻ bài gỗ đào vết lõm nằm giữa hai bàn chân nếu không tìm kỹ khó có thể phát hiện ra nói xong anh bèn đặt thẻ bài gỗ đào lên cái mặt lõm bức tượng giống dương tử mi dũng là màu trắng ngà, bỗng nhiên dần dần chuyển thành màu xanh băng lam. Cái vùng trán nhẵn nhụi xuất hiện một dệt chu sa màu đỏ giống của Dương Tử mì Nhưng mà dệt đỏ kia có màu giống màu đỏ của đèn chỉ thị. Cùng dán sáng trên thẻ bài gỗ đào của Lòng Trục Thiên giao hội với nhau. Sau đó chiếu thẳng đến thẻ bài gỗ đào trên cổ Dương Tử mi Thẻ bài gỗ đào trên cổ của Dương Tử mì phát sáng, hội tụ cùng dánh sáng đỏ của đèn chỉ thị. Những tấm màn màu vàng, phất phơ, bỗng chốc đã thu lại trên trần nhà, lộ ra một không gian rộng rãi của căn phòng. Không gian này vô cùng rộng lớn, có thể chứa đến hình nghìn người ở bên trong. Chương 1716 Trong một không gian rộng lớn thế này, Dương Tử My và những người khác bỗng chốc cảm thấy mình thật là nhỏ bé. Vẫn còn có một tấm màn màu vàng. Long trục thiên vừa nói vừa đi đến dán tấm màn màu vàng lên. Mọi người trở nên căng thẳng, sợ rằng khi cái tấm màn kia được dán lên có cái gì đó đáng sợ xuất hiện. Kết quả không có điều gì xảy ra như là họ nghĩ. Long trục thiên đi vào bên trong tấm màn màu vàng. Dương tử mì đứng quan sát cẩn thận xung quanh rồi cũng đi vào bên trong. Không gian phía trước hơi tổ tăm, cô chớp chớp mắt để cho tầm mắt. thích ứng dần với bóng tối khi mắt đã quen với bóng tối cô lập tức đi tìm long trục thiên bởi vì cô không có cảm giác được anh đang ở bên cạnh cô nhưng không có thấy bóng dáng của anh đâu cả mà giống như dáng ngược của quan phòng có thể ông ta đã bị lôi vào một căn phòng khác rồi trục thiên trục thiên dương tử Mì gọi lớn cổ mộ này có liên hệ bí mật với cô và long trục thiên cho nên cô muốn cùng anh từ từ tìm hiểu rõ mọi việc nhưng mà cô đợi mãi vẫn không có thấy anh đáp lại không cần gọi anh không có cảm nhận được tung tích của cậu ta tuyết hồ nói với dương tử my nghe tuyết hồ nói vậy dương tử my không có tìm kiếm nữa nhưng mà trong lòng vẫn có một chút bất an đây là đâu ông cụ già cát hiếu kỳ quay đầu lại hỏi trước mắt của họ là mười hai bức tượng người Mỗi bức tượng đều cởi trên lưng một con ngựa đang quỳ. Trên đầu đeo mặt nạ bằng đồng đen. tư thế không giống nhau. Chị dâu, đây không phải là những bức tượng chúng ta thấy trong cổ mộ nằm ở ngoài ô thành phố A sao? Tạo hình giống nhau như đúc. Lòng truy nguyệt vừa nhìn thấy mấy cái bức tượng này bèn nói với Dương Tử Mi: Em còn nhớ chỉ có thể khiến cho chúng chuyển động được. Chị thử giữa mấy bức tượng này xem sao? Dương Tử Mi gật đầu. Trên mỗi bức tượng kỵ sĩ đều có một ký hiệu riêng biệt. Những ký hiệu này chắc chắn có mối liên hệ với thẻ bài gỗ đào trong tay cô. Dương Tự mì dựa trên những ký hiệu đó tìm thẻ bài tương ứng đặt lên chúng. Thẻ bài vừa được đặt lên, ngay lập tức cái bức tượng đầu tiên đứng lên, đổi thành tư thế đứng thẳng khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. 12 thẻ bài được đặt lên, 12 con ngựa đứng hết lên, Với tư thế sẵn sàng xông pha ra chiến trường Thật là thần kỳ Còn thần kỳ hơn cả ngựa gỗ Kéo xe nhà của Gia Cát ta Ông cụ Gia Cát Như được mở mang tầm mắt Lần lượt sờ các pho tượng kỵ sĩ Những cái pho tượng này Rõ ràng được tạc bằng đá bạch ngọc Là có thể chuyển động được Thật sự đáng kinh ngạc Đứng ở nơi có 12 pho tượng kỵ sĩ Mang mặt nạ đồng đen Hoài phong lẫm liệt này Trong người của Dương Tử Mi dâng trào một cảm xúc kỳ lạ. Nhưng lúc cô bắt lấy cảm xúc đó thì lại không rõ cái thứ cảm xúc ấy như thế nào. Những thẻ bài gỗ đào này rốt cuộc vì sao lại có thể khiến những pho tượng ở đây chuyển động. Hơn nữa vì sao cảnh tượng này lại giống hệt với cảnh tượng trong cổ mộ ở ngoại ô phía Tây của thành phố A. Hai người rốt cuộc có mối liên hệ gì với nhau? Dương Tử Mi suy nghĩ nát óc. Không có thể nào nghĩ ra được Tuyết Hồ Anh có biết tại sao như thế không Dương Tử mi đặt hết hy vọng lên Tuyết Hồ Tiếc là Mặc dù Tuyết Hồ Có kiến thức rộng rãi Nhưng chưa có từng rơi vào hoàn cảnh này bao giờ Hơn nữa anh ta Cũng không có thể biết được nơi này Rốt cuộc là ẩn chứa cái điều quyền bí gì Cho nên anh ta chỉ biết lắc đầu Chị dâu Thử xem những cái pho tượng này Có nghe theo mệnh lệnh của chị không đi Lòng truy nguyệt sờ vào một trong số các pho tượng nói với Dương Tử Mi với một giọng đầy hưng phấn: "Chị thử nói với họ bỏ mặt nạ xuống xem bọn họ có đẹp trai không đi." Chương 1.717 Dương Tử Mi thật sự không biết phải giải thích thế nào đây. Đây chỉ là những pho tượng vô tri vô giác chỉ có thể dùng những thẻ bài gỗ đào tác động vào cơ quan mới có thể làm cho chúng cử động. Làm sao chúng có thể nghe theo mệnh lệnh con người được chứ? Hơn nữa, càng không có thể tự tháo mặt nạ ra được. Chị dâu cứ thử xem sao, mọi người đang rất tò mò đó. Lòng truy nguyệt chạy đến, kéo tay năn nỉ cầu xin cô. Cô thật sự muốn xem khuôn mặt của các kỵ sĩ này ra sao? Dương Tử mì không còn cách nào đành phải chiều theo ý cô ta, hô lên một tiếng. Các kỵ sĩ bỏ mặt nạ xuống. Cô hô lên câu đó chỉ là để chiều lòng Long truy nguyệt, cũng không có hy vọng nó sẽ có tác dụng. Kết quả nằm ngoài suy nghĩ của cô. Cô vừa dứt lời, 12 pho tượng kia cùng hô lên một tiếng tu. Như thế, họ có thể nghe được mệnh lệnh của cô. Sau đó, từ tráng của 12 pho tượng kỵ sĩ phát ra một tia sáng mảnh như sợi tóc, xuyên qua lớp mặt nạ, rồi hội tụ lại, chiếu thẳng đến thẻ bài gỗ đào trên cổ giường tử mi. Thẻ bài gỗ đào cũng bắt đầu phát ra sáng màu lam. Chủ nhân, âm thanh hùng hồn, mạnh mẽ đột nhiên, vang lên từ miệng của 12 pho tượng kỵ sĩ, khiến cho mọi người giật thoát cả mình. Dương Tử Mì cũng hoảng sợ, dỗ dàng tìm nơi phát ra thành đó, dường như nó thực sự phát ra từ những pho tượng kỵ sĩ. Chủ nhân sao? Là, là cô sao? Có một chút quảng hốt, nhưng mà Dương Tử Mì ngay lập tức, lấy lại được bình tĩnh như một thói quen, cô lại quay sang hỏi Tuyết hồ họ gọi em có đúng không? Tuyết hồ gật đầu. Chị dâu là gọi chị đó, bọn họ vẫn sống mà, chị là chủ nhân của bọn họ, mau bảo bọn họ tháo mặt nạ xuống đi. Long Truy Nguyệt vẽ khoái chí dục Dương Tử Mi, tháo mặt nạ xuống. Dương Tử Mi vô cùng tò mò liệu có thật họ có thể nghe theo mệnh lệnh của mình không? Ben nghiêm vọng ra lệnh. Xin lỗi chủ nhân. Mười hai pho tượng đồng thành đáp. Không thể tháo. Vừa nghe xong, bọn họ ai nấy cũng ngạc nhiên, quay sang nhìn nhau. Những cái pho tượng này rốt cuộc là thế nào? Tại sao mà chúng có khả năng như vậy? Chỉ dấu bảo họ đi dài bước đi. long truy nguyệt rất là thú vị. Ben dục Dương Tử mi tiếp tục ra lệnh. Bước lên phía trước. Dương Tử mì chiều theo ý của long truy nguyệt. Một mặt cũng muốn xác định khả năng của những pho tượng đó. 12 con ngựa, gió ngựa chỉnh tề ngày ngắn, bước về phía trước. Lùi một bước, dương Tử mì khoái chí hồ lên. 12 con ngựa, ngày ngắn, lui về phía sau một bước. Dương vũ khí lên, dương Tử mì tiếp tục hô. Những pho tượng đồng loạt dơ thanh kiếm bằng đồng đen lên. Quá thần kỳ, dương Tử mì ngạc nhiên tâm đắc, tiếp tục nói. Các người lại. ai? Chúng tôi là 12 kỵ sĩ của chủ nhân. Các người ở trong đây bao lâu rồi? Chúng tôi không biết. Bọn họ trả lời đồng thanh. Mỗi lần trả lời, âm thanh và giọng điệu giống nhau như đúc, giống như có một ai đó chuyên điều khiển giọng nói của bọn họ. Đây là đâu? Dương Tử Mi suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi tiếp. Chúng tôi không biết. 12 kỵ sĩ đồng thanh trả lời. Dương Tử Mi cười cười. Những cái thứ trước mặt cô không phải là người nhưng mà lại nhận thức. Cô cứ hỏi như vậy có vẻ hơi ngu ngốc. Các người có muốn đi cùng với tôi không? Dương tử my lại hỏi, 12 kỵ sĩ lập tức trả lời. Chỉ cần là mong muốn của chủ nhân, chúng tôi nguyện hộ tống chủ nhân đến bất cứ nơi nào. Ôi trời, ngầu quá đi mất, chị dâu tuyệt vời quá. Long truy nguyệt, vẻ mặt ngưỡng mộ, cầm lấy tay của Dương tử my Vậy đưa bọn họ đi luôn nha. Dương Tử mi suy nghĩ, nếu cô đưa những cái bức tượng biết nói này đi, chắc chắn sẽ tạo thành một tin động trời rồi. Chương 1718 Các người nghỉ ngơi đi. Dương Tử mi nói với 12 pho tượng, tôi còn phải tìm mấy cái thứ nữa, đợi khi nào tìm được, tôi sẽ đưa các người ra ngoài. dần thưa chủ nhân, 12 pho tượng đồng thanh đáp, những con ngựa, Từ tư thế thẳng đứng đồng loạt quỳ xuống Trở lại tư thế ban đầu Tất cả lại trở về Thành những pho tượng vô tri vô giác Nếu không có tận mắt chứng kiến Những cái chuyện vừa xảy ra Không ai có thể tin được Những bức tượng lại có thể hoạt động Và biết tuân lệnh như là con người Ông cụ Gia Cát Nhìn 12 pho tượng kỳ sĩ Nói với vẻ đầy kích động Thế gian này có vô vàn điều quyền bí Con người bình thường như chúng ta Không có thể nào tưởng tượng được. Ông đã sống hơn 100 năm, ẩn tu trên núi, còn tưởng đã được chứng kiến tất cả sự việc của thế gian. Nhưng mà hôm nay tại đây, nhận ra suy nghĩ hoàn toàn sai. May mắn thay, cuộc đời này được đến đây, con biết tầm hiểu biết của mình, vẫn như là hạt cát trên sa mạc, có chơi trật cũng không hối tiếc. Hai cha con của Gia Cát Minh Châu và Gia Cát Nguyệt, càng không cần phải nói. đây là lần đầu tiên họ thấy được bản thân còn quá kém cỏi sau này có lẽ họ không còn dám tự cao tự đại nói với mọi người rằng mình là truyền nhân của nhà gia cát nữa anh trai anh trai của em đâu mất rồi long truy nguyệt không còn hứng thú với mấy pho tượng bắt đầu đi tìm kiếm cơ quan nghe cô ta nói dương tử mi lại thấy tiếc nuối nếu vừa rồi đi vào trong cùng với long trục thiên thì tốt rồi nếu anh ở đây Có lẽ anh sẽ là chủ nhân của 12 pho tượng kỵ sĩ. Chỗ này có vết lỗm nè. Hoàng Phong tìm ra một chỗ hình lõm thẻ bài gỗ đào. Dương Tử mì đi đến, gỡ thẻ bài gỗ đào trên cổ xuống, đặt lên cái chỗ lõm Thẻ bài gỗ đào bắt đầu phát sáng, nhưng một lúc lâu sau vẫn không có phản ứng gì. Họ chỉ thấy ánh sáng phát ra từ cái thẻ bài không ngừng chuyển động giống như đang dò xét cái gì đó. Tại sao cơ quan vẫn chưa có được mở? Long truy nguyệt có vẻ đang mất kiên nhẫn. Có lẽ nào cần phải có thể bài của anh kết hợp thì mới mở ra được? Nghe đến đây Dương Tử Mi bàng hoàng. Lời của Long truy nguyệt không phải là không có lý. Cho dù nếu dùng đến thẻ bài gỗ đào của cô hay là Long trục thiên để mở cơ quan này thì phải có sự liên kết với nhau mới có được tác dụng chứ. Hiện tại Long trục thiên không có ở đây. Thẻ bài gỗ đầu này chẳng phải là vô dụng sao? bọn họ kiên nhẫn chờ đợi một lúc nữa nhưng mà vẫn không có động tĩnh gì. Anh không có ở đây thì phải làm sao bây giờ? lẽ nào chúng ta lại bị mắc kẹt ở đây sao? Long Truy Nguyệt lo lắng nhìn xung quanh. Bây giờ Dương Tử My càng lo lắng cho Long Trục Thiên không biết anh đang mắc kẹt ở chỗ nào rồi. Trong đây có sóng điện thoại không? Long Truy Nguyệt vừa móc điện thoại trong túi vừa nói thầm. có sóng điện thoại không dương tử my vội vàng hỏi có long truy nguyệt vội vàng gọi cho long trục thiên mặc dù hy vọng rất mong manh nhưng mà cô vẫn cố gọi cho anh anh anh đang ở đâu vậy bên kia vừa bắt máy long truy nguyệt ngay lập tức cất tiếng hỏi long trục thiên trả lời anh cũng không biết là đang ở đâu bé nguyệt đưa máy cho chị giao quen đi long truy nguyệt đưa điện thoại cho dương tử my chị này Anh gặp chị. Dương Tử mì vui mừng nhận điện thoại. Trục Thiên, anh đang ở đâu vậy? Anh cũng không biết đây là đâu. Anh đang ở ngoài trời, có núi, có hồ, có cả hoa lá bướm ong nữa. Long Trục Thiên lại hỏi, rồi bọn em đang ở đâu vậy? Sau khi mà bọn em đi qua tấm màn vào một căn phòng khác, chỗ này có 12 pho tượng kỵ sĩ, bọn họ có thể cử động, còn gọi em là chủ nhân, tuân theo mệnh lệnh của em nữa. Dương Tử Mi vừa lo vừa nói cho Long Trục Thiên biết. Chương 1719. Tượng biết nói sao? Long Trục Thiên kinh ngạc hỏi Dương Tử Mi. "Dân, nhưng mà phải dùng đến thẻ bài gỗ đào mới có thể khởi động được chúng." Dương Tử Mi đau khổ đáp, "Bởi vì anh không có ở đây, cho nên bọn em đang bị nhốt trong này, chỉ dùng thẻ bài gỗ đào của em không có thể nào mở được cơ quan." Phải có cả thẻ bài gỗ đào của anh nữa thì mới mở được. Em đừng sợ, anh sẽ tìm cách thoát khỏi chỗ này. Có thể vừa nãy chúng ta đã bị chặn đường rồi. Long Trục Thiên vừa nghe điện thoại vừa tìm cái hình lỗm của thẻ bài gỗ đào. Nơi anh đang đứng giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Có cỏ xanh, có suối trong khung cảnh vô cùng tươi tắng khiến cho người ta cảm thấy an nhiên tự tại. Anh không biết vì sao mình lại đến cái chỗ này. Đáng lẽ ra anh phải vào cái tầng hầm mới phải chứ Nhưng lúc trước cô nghe Dương Tử Mì kể về một không gian kỳ lạ trong cổ mộ ở ngoài ô phía đông của thành phố A và cổ mộ ở thôn Hoàng Nhớ đến đây anh không có quảng sợ cẩn thận tìm lối ra Có thể liên lạc được với Lâm Trục Thiên Dương Tử mi và mọi người cũng bớt lo lắng Họ yên tâm ngồi đợi anh tìm đến căn phòng này Ngồi đợi khoảng 20 phút điện thoại bỗng nhiên reo lên Long trục thiên, tiếng anh kêu lên vui sướng Tìm được rồi, anh đã tìm được rồi Vừa nói, anh vừa ấn thẻ bài gỗ đào lên trên tảng đá Thẻ bài gỗ đào phát sáng Một tảng đá đặt ngẫu nhiên trên vách núi Đột nhiên dịch chuyển, mở ra một cửa động Long trục thiên nói mì, mì anh tìm ra một cửa động Nhưng mà không biết dẫn đến chỗ nào nữa Dương tử mi dặn dò Bất luận đi đến đâu, phải luôn giữ liên lạc với em nha Đừng có tắt máy. Được. Điện thoại của Long Trục Thiên không phải là loại phổ thông được bán trên thị trường mà là tưởng tử lương đã tặng cho anh. Đây là một chiếc điện thoại quân dụng dung lượng pin rất lớn khả năng nhận tín hiệu vô cùng mạnh. Dương Tử My và Long Tri Nguyệt mỗi người cũng có một chiếc. Điện thoại của bọn họ không sử dụng sóng điện thoại bình thường mà nó được lắp sẵn một thiết bị chỉ cần trong vòng 100km trở lại sẽ có thể liên lạc được với nhau. Long trục thiên thăm dò bên trong cửa động, thăm dò tình hình bên trong đó. Cửa động giống như một cái hố sâu không thấy đái. Anh không có thể nhìn được bên trong có thứ gì, chỉ có thể cảm nhận được từng đợt gió lạnh thổi từ dưới lên. Nhưng con rắn nhỏ được anh khế ước đang bắt đầu mất kiên nhẫn. Chủ nhân, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. Nó dùng tâm ngữ nói chuyện cùng với Long trục thiên. Long trục thiên đáp. Mày muốn về sao? Lẽ nào có một cái hang rắn ở dưới đó? Tôi, tôi không biết. Tôi có cảm giác rất quen thuộc. Rắn nhỏ dội dục anh. Chủ nhân, nhanh xuống đi. Nhìn xuống dưới động, sâu hút, anh tưởng tượng đang có dù số con rắn đang nằm ở dưới đó. Cho dù anh có bạo gan đến mức nào, cũng không khỏi sợn tóc gáy, lạnh sông lưng. Nhưng mà đây chính là lựa chọn duy nhất của anh. Ngoài con đường này, Không còn con đường nào khác có thể thoát khỏi đây Anh bèn lấy ra một móc thép Móc cố định vào cửa động Rồi thòng dây thần Từ từ tuột xuống phía dưới Nhưng tuột xuống gần hết cái đoạn dây thần Mà vẫn chưa có đến được đáy của động Rốt cuộc cái động này Để làm gì mà sâu vậy chứ Chủ nhân buông dây thần ra Tiếp tục nhảy xuống đi Không sao đâu tôi sẽ bảo vệ chủ nhân Con rắn nhỏ nói với long Trục Thiên Tay của long Trục Thiên rung rung Cái móc ở cửa động bỗng tuột ra khiến cho anh bị rơi xuống dưới. Rắn nhỏ lập tức nhảy ra khỏi người của anh tự mình trường xuống dưới. Dài giây sau, long trục thiên cảm giác như đã đặt chân xuống mặt đất. Bàn chân dẫm vào cái thứ gì đó mềm mềm trơn trơn. Chương 1720 Anh cúi đầu xuống thấy một con rắn màu đỏ tươi đang cuộn tròn dưới chân của mình. Trong đôi mắt đèn lấy mắt đen lấy phát ra một thứ ánh sáng xanh biếc như một viên ngọc bích. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng mà anh vẫn vô cùng quảng sợ khi mà thấy cảnh tượng này. Anh mới vội vàng nhảy dựng lên, leo lên giấy tường, cúi xuống quan sát một cách cẩn thận. Anh thấy một con rắn đen vừa dài vừa to, đầu dẹt, đang thè lưỡi về phía anh, không ngừng rung lên, khiến cho người khác phải khiếp sợ đến sợn tóc gáy. Long trục thiên dần dần bình tĩnh lại, Anh trong con rắn kia có vẻ không có muốn làm hại mình, vẽ mặt và cử chỉ của nó như đang gọi anh xuống vậy. Con rắn nhỏ của anh trở về bên người của anh, nó dùng tâm ngữ nói với anh, Chủ nhân xuống đi, nó không quát ý gì đâu. Long trục thiên nhảy xuống, anh muốn tìm một chỗ khác để mà đặt chân xuống, nhưng mà con rắn đen kia đã nằm hết chỗ để anh có thể đứng rồi. Anh đành phải nhẹ nhàng đứng trên lưng của nó. Con rắn đen bỗng dũi thẳng thân mình, mang Long Trục Thiên trên lưng trường về phía trước. Long Trục Thiên muốn nhảy xuống nhưng mà lại được rắn nhỏ níu lại. Chủ nhân, cứ đi cùng với nó đi. Long Trục Thiên cảm giác được con rắn này đang muốn đưa anh đến một nơi nào đó. Trong lòng của anh rất hiếu kỳ bèn ngồi trên lưng của nó để cho nó dẫn đi. Con rắn đen tiếp tục trường đến một nơi sau đó mới dừng lại nằm bất động trên đất. Long Trục Thiên nhìn thấy một cánh cửa đá chặn ngay trước mặt. trên cánh cửa có dết lõm hình thẻ bài gỗ đào anh nhảy xuống khỏi lưng con rắn đèn lấy thẻ bài gỗ đào của mình ra đặt lên cánh cửa cánh cửa rung động rồi từ từ mở ra vì vậy không phải là động đất chứ phía sau cánh cửa có tiếng của long truy nguyệt đang nghi hoặc hỏi long trục thiên mừng rỡ cửa đá mới hé mở ra ngay lập tức anh liền chạy vào trục thiên dương tử mì Nhìn thấy long Trục Thiên nhảy từ cửa sau đến, dội lao đến ôm lấy anh, nói với giọng hờn dỗi. Đợi anh mà em lo lắng sắp chết rồi. long Trục Thiên ôm lấy Dương Tử My, cúi đầu xuống, hôn lên tóc cô. Bỗng nhiên có tiếng Lâm Truy Nguyệt hét lên quán sợ. Ôi mẹ ơi, rắn gì mà to vậy? Họ thấy con rắn đen đi vào cùng với long Trục Thiên, to lớn như một con người. Cái đầu dẹt đang thè lưỡi hướng về phía Dương Tử My. Dương Tử Mi vô cùng sợ rắn. Ngoại trừ con rắn vàng nhỏ đáng yêu được Long Trụ Thiên khế ước, con rắn đen này thật sự to lớn khủng khiếp. Cái lưỡi của nó thè ra dài đến gần một mét. Cái miệng há to như muốn nuốt chửng những cái thứ trước mắt của nó. Ngay cả to gan như Long Trư Nguyệt cũng phải hoảng sợ nấp về phía sau ông cụ da cát, tay nắm chặt lấy áo của ông ta. Sadako trước nay vốn rất bình tĩnh. Nhưng mà khi nhìn thấy con rắn đen kia quán sợ lùi về phía sau tuyết hồ. Dương Tử mì nhìn con rắn đen sợ hãi hỏi Lâm Trục Thiên. Trục Thiên? Nó đến cùng danh sao? Lâm Trục Thiên gật đầu kể lại mọi chuyện xảy ra cho cô nghe. Lúc này con rắn đen đã quấn lấy ống quần cô trông giống như một kết giới bao vây lấy cô khiến cho cô không thể sử dụng pháp lực để mà thoát khỏi nó. Con rắn dài ẩm ướt quẩn lấy ống quần cô như đang chơi đùa vậy. Dương Tử Mi kêu lên một cách đau khổ. May là hôm nay cô đã mặc một chiếc quần jean thay vì một chiếc quần đùi. Không mắt cô không có thể kềm chế nổi đến lúc này rồi. Chương 1721 Dương Tử Mi sợ hãi, ôm chặt lấy Long Trục Thiên, cả thân hình như muốn đu bám lên người anh. Đây là lần đầu tiên Long Trục Thiên thấy Dương Tử Mi sợ hãi, dựa vào mình cho nên trong lòng quan dân dâng lên một cảm giác thỏa mãn dương tử mi trước nay rất là mạnh mẽ chưa bao giờ ý lại vào anh thậm chí còn chịu bao đau khổ bảo vệ người mình yêu là một người đàn ông như anh không ít thì nhiều cũng mất đi lòng tự trọng tránh ra long trục thiên phẩy tay ra lệnh cho con rắn đen đi ra con rắn đen nhìn anh một cái rồi thu lưỡi ngậm miệng lại nó nhìn chằm chằm dương tử mi dưới đôi mắt long lanh màu ngọc bích. Đôi mắt con rắn đen hoàn toàn khác xa với thân hình to lớn đáng sợ của nó. Bình thường, những con rắn sẽ có ánh mắt gian ác, sắc lạnh khiến cho người ta phải khiếp sợ. Nhưng mà đôi mắt con rắn này lại trồng gieo, lấp lánh, linh hoạt như mắt người. Nhìn đôi mắt của nó, cảm giác sợ hãi của Dương Tử Mi cũng dần dần biến mất. Cô thả tai, đang ôm ngực long trục thiên ra, nhìn con rắn đen hỏi, mày muốn nói gì với tao có phải không? Con rắn đen thấy cô không có cảnh giác với nó nữa, bèn vui mừng gật gật đầu. Thấy cử chỉ giống như con người của nó, Dương Tử Mi bỗng cảm thấy gần gũi. Khuôn mặt của cô không còn chút vẻ sợ hãi, nói một cách bình thản. Nói đi. Vừa nói xong, cô không nhịn được mà bật cười. Con rắn này không phải là người, cũng không phải là tu luyện hàng vạn năm để thành tinh mà có thể nói được. bảo nó nói không phải là quá vô nghĩa sao con rắn đen thè lưỡi lắc lắc đầu mặc dù nó không có nói được tiếng người nhưng mà dương tử mi bỗng hiểu hết được nội dung nó muốn truyền đạt nó gọi cô là chủ nhân chủ nhân tao tao là chủ nhân của mày sao bởi vì lúc trước được mười hai pho tượng kỵ sĩ gọi là chủ nhân cho nên cô không cảm thấy ngạc nhiên con rắn đen gật đầu sau đó mới thè lưỡi ra quấn lấy chân cô Đôi mắt của nó giống như đôi mắt tội nghiệp của những con chó đi lang thang quấn quýt làm nũng với cô. Có điều thân hình của nó không nhỏ nhắn hoạt bát như những con cúng mà có thể dọa chết người. Hơn nữa, cái lưỡi của nó có thể khiến cho người ta sợn gai ốc. Dương tử mì nhẹ nhàng rụt chân lại. Chuyện gì cũng phải từ từ. Không cần phải thè lưỡi quấn vào chân của tao như thế chứ. Tao ta không quen. Còn rắn đen... Thấy cô cự tuyệt, biểu hiện thân thiết của mình, bèn thu lưỡi lại, ánh mắt có vẻ buồn buồn. Thấy bộ dạng này của nó, trong lòng Dương Tử My có một chút ái nái, bèn đưa tay, dỗ dỗ lên đầu nó. Thấy cô chủ tiếp xúc với mình, đôi mắt của nó lại sáng long lành, miệng mở rộng như một bông hoa đang nở. Lưỡi lại vô thức, thè ra muốn quấn lấy chân của Dương Tử My. Để không có làm tổn thương nó một lần nữa, Dương Tử My cắn răng chịu đựng. con rắn đen bỗng nhận thức được mình đang làm cho dương tử mi sợ, ngay lập tức ngậm miệng lại. Ai ngờ cái đu dài của nó vừa cử động, vô tình dung vào mặt của Long Trục Thiên. Chương 1722 Ôi mẹ ơi! Long Truy Nguyệt sợ hãi tới mức kêu lên một tiếng, run rẩy ôm chầm lấy Sadako. Từ lần trước xảy ra cái chuyện ở Long Trạch Nguyên, Long Truy Nguyệt nảy sinh một nỗi sợ hãi kinh hoàng với loài rắn. cô cũng sợ hãi con rắn đen, nhưng mà thấy nó không có làm hại Dương Tử Mi, cô không cảm thấy sợ nữa. Cô để Long truy nguyệt nắp sau lưng của mình, còn mình đối diện trực tiếp với cái đu của nó. Con rắn đen nhận ra cái đu của mình cũng làm cho người khác khiếp sợ, lập tức cuộn tròn người lại. Nó cuộn mình lại, dựng người lên cao, trừng mắt rồi cúi xuống nhìn Dương Tử Mi. Cúi đầu của nó gần sát người của cô, mặc dù không có mùi hôi như là những con rắn khác, nhưng mà vẫn khiến Dương Tử My khó chịu lùi lại mấy bước. Con rắn đen há miệng ra, thè lưỡi như đang muốn nói cái gì. Dương Tử My không có hiểu được ngôn ngữ loài rắn, nhưng mà lạ thay, cô có cảm giác hiểu được ý tứ của nó muốn truyền đạt. Nó muốn nói với cô, không cần phải sợ nó. Nó là con rắn bảo vệ cô, sẽ không có thứ gì trên thế gian này, Làm hại được cô Hiểu được ý con rắn Dương Tử Mi vô cùng cảm động Cô là một người rất dễ cảm động Ai tốt với cô Cô sẽ đối tốt lại gấp bội Nhưng mà ai không tốt với cô Cô cũng nhớ rất rõ Con rắn này đối tốt với cô Cô lại ghét bỏ nó Trong lòng của cô cảm thấy ái nái Cô mới nhẹ nhàng nói với nó Tao xin lỗi Tao vẫn chưa có quen với mày Làm cho mày đau lòng rồi con rắn ra hiệu nói là không có gì dần dần rồi sẽ quen thôi lúc này con rắn nhỏ của long trục thiên nhảy lên đầu con rắn đen kia cuộn tròn người lại giống như một cái vòng vàng trên đầu con rắn đen long truy nguyệt đằng sau sadako thò đầu ra nói con rắn nhỏ thì là của anh con rắn đen to lớn kia thì lại là của chị dâu dương tự mì liếc nhìn hai con rắn trước mặt một đen một vàng một lớn một nhỏ Đáng lẽ là con rắn đen này là của Long trục thiên mới đúng chứ. Họ cùng thích mặc đồ đen. Tử mì, cháu hỏi nó đường đi đến hầm mộ chính đi. Ông cụ gia cát lên tiếng. Lần trước, lúc mà ông vào đây có một con rắn màu vàng to lớn đã chỉ đường cho ông ra ngoài. Sư phụ cháu cũng kể là có một con rắn màu vàng lớn. Dương Tử mì nghi ngờ nhìn con rắn màu đen. Da của nó như thế này đâu phải là màu vàng. Con rắn đen ra hiệu với Dương Tử My nói con rắn màu vàng kia là vợ nó đã chết từ năm kia rồi. Rắn vàng nhỏ vừa nghe đến đây ánh mắt thương tâm khổ sở. Dương Tử My không ngờ được con rắn vàng mà mọi người kể là vợ con rắn đen này nhưng mà đã chết rồi. Không phải rắn vàng có thể quá rồng sao? Dương Tử My đột nhiên nhớ ra cái đĩa vàng trong nhẫn trữ vật bèn lấy nó ra. con rồng vàng từ trong đĩa đột nhiên bay lên, cuộn mình trong không trung, quét qua đầu hai con rắn, lại biến thành bức tranh in trên cái đĩa. con rắn vàng nhỏ vui mừng nhảy lên cái đĩa trong tay của Dương Tử Mi, không ngừng thè lưỡi liếm lên cái mặt đĩa. con rắn đen nhìn cảnh tượng đó, một ánh mắt triều mến thần thường, thậm chí mang một chút hoài niệm. Dương Tử Mi hiểu ra, con rồng vàng trên cái đĩa của cô chính là con rắn vàng đã chết. Chương 1723 Ông cụ và Cát hỏi với vẻ kinh ngạc Tự mì, chuyện này là sao? Dương tự mì đáp Con rắn vàng lớn kia chính là con rồng đã được vẽ lên đây Chuyện là như thế nào cháu đâu có rõ Ông cụ và Cát nhìn hình con rồng trên cái đĩa Bức tranh bỗng trở nên thành ảo ảnh Ảo ảnh lại giống như thực tế đánh lừa thị giác con người điều kỳ lạ này vừa quá sức tưởng tượng của ông ta. Dương Tử Mi có thể tiếp tục với nhiều điều kỳ lạ như thế này đủ để chứng tỏ cô chắc chắn không phải là một người tầm thường. Rốt cuộc cô là ai? Ông cụ già cát bắt đầu tò mò về thân phận của Dương Tử Mi hơn là so với cổ mộ này. Thực ra Dương Tử Mi luôn thắc mắc về thân phận của mình. Thật ra ông bà cha mẹ của cô đều là người bình thường, bản thân cô kiếp trước. Sống rất là bình thường, nhưng mà không biết tại sao lại được trùng sinh. Sau đó liên tiếp gặp phải những điều kỳ quái, lại còn có liên hệ với cổ mộ này. Rốt cuộc là tại sao chứ? Chính cô còn muốn biết hơn bất cứ người nào. Thật không có dễ để vào được ngôi mộ này, nhưng mà cô không có cảm giác được sự nguy hiểm trên bản đồ. Cũng không gặp phải thứ gì kinh dị như là mọi người kể. Mọi thứ xảy ra bình thường, bình thường đến mức Cô cảm giác như đây là nhà của mình vậy Cô chính là chủ nhân của 12 pho tượng kia Và cả con rắn đen nữa Bản thân cô rốt cuộc có khả năng đặc biệt gì Dương Tử My vỗ vỗ đầu rắn đen Nào đưa tao đến cái hầm mộ chính đi Con rắn đen gật đầu duỗi mình ra Sau đó ra hiệu cho Dương Tử My đứng trên lưng mình Đứng trên lưng của một con rắn quả là điều đáng sợ Nhưng lại sợ làm cho nó buồn Dương Tử Mi đành nhẹ nhàng đứng lên lưng của nó. Long Trục Thiên cũng đứng lên, cầm lấy tay cô. "Tuyết Hồ, anh có lên không?" Đứng trên lưng một con rắn đen, Dương Tử Mi không cảm thấy khó như là tưởng tượng, ngược lại lưng của nó lập tức trở nên bằng phẳng, như thể để cho cô đứng được dễ dàng hơn. Tuyết Hồ lắc đầu, anh ta là một người ưa sạch sẽ, cho nên không quấn thú đứng trên lưng một con rắn. Những người khác không gì thế nhưng mà cũng không có dám đứng lên lưng rắn, họ chỉ biết đi theo phía sau. Con rắn chở hai người trên lưng trường về phía trước. Lần này họ đi thẳng đến một cánh cửa đá lớn mà không có gặp bất cứ trở ngại nào. Cánh cửa đá được hợp thành bởi hai cánh cửa đá chiều cao hơn 4 mét, bề rộng hơn 3 mét. Trên hai cánh cửa đều có một vết lõm hình thẻ bài gỗ đào. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên xuống khỏi lưng của rắn, mỗi người lấy ra thẻ bài gỗ đào của mình, đặt lên đó. Nhưng đợi một lúc, không có phản ứng gì. Ông cụ gia cát lên tiếng, hai người thử đổi vị trí cho nhau đi. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên đổi vị trí cho nhau, đặt thẻ bài gỗ đào lên cái vết lõm. Một âm thanh vàng lên, hai thẻ bài gỗ đào bắt đầu phát sáng, thay đổi màu sắc. Thẻ bài của Long Trục Thiên dần biến thành màu đỏ máu, còn của Dương Tử Mi biến thành màu băng lam. Tiếp đến, hai cánh cửa cũng đổi màu, một bên màu đỏ, một bên màu xanh, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Nghĩ đến cảnh tượng được mở ra, mọi người cảm thấy vừa lo lắng, vừa tò mò. Nhưng mà Dương Tử Mi và Long Trục Thiên không có thời gian lo lắng, chờ đợi. Cơ thể của hai người họ bắt đầu có sự thay đổi. Một bên nhiệt độ càng lúc càng cao như bị ném vào trong lò lửa. Một bên như bị ném vào hầm băng. Toàn thân lạnh cống. Chương 1724 Mọi người nhìn thấy hai người kia. Một người nóng đến mức sắp biến thành lợn quay. Một người lạnh quá sắp đóng băng, vô cùng lo lắng. Ngoại trừ tuyết hồ vô cùng thản nhiên như là không có chuyện gì xảy ra. Anh chị Lập là... làm sao vậy long truy nguyệt lo lắng một tay kéo lông trục thiên tay kia kéo lấy dương tử mi kết quả một bên khiến cho cô lạnh phát rung, một bên giống như cầm vào cây đuốc hơn nữa hai cái loại khí tức bên trong cơ thể bị kích động như muốn xé nát cơ thể của cô làm trăm mảnh long truy nguyệt hoảng sợ dỗ vã buông tay ra toàn thân mềm nhũng mặt mũi tái mét người không ngừng run rẩy cô đỡ cô ta đứng dậy Tuyết Hồ anh giúp họ đi Long truy nguyệt Thấy Tuyết Hồ đứng ngay ra đó Bèn nôn nóng dục anh ta Anh mà không có giúp họ Họ sẽ bị chết cháy và chết cống mất Không cần phải vội dàng đâu Họ không thể chết được Tuyết Hồ nói rất thản nhiên Nhưng mà anh không ngừng theo dõi Sự thay đổi của hai người Họ thật sự không sao chứ Thấy tình cảnh của Dương Tử Mi Và Long Trục Thiên Ông cụ Gia Cát nghi ngờ hỏi Tuyết Hồ nhiệt độ cơ thể của bọn họ đã vượt quá mức bình thường rồi có thể chịu đựng nổi không? Họ không phải là người bình thường. Lời nói của Tuyết Hồ khiến cho mọi người im bặt, không nói thêm câu nào nữa. Chỉ còn biết đứng đó quan sát sự thay đổi của Dương Tử My và Long Trục Thiên. Nhưng mà với Long Trục Thiên và Dương Tử My lúc này thật sự quá khủng khiếp. Nếu như đang trong luyện ngục thì họ phải chịu đựng một trận băng quả luyện khắc nghiệt nhất. Hai tấm thẻ bài gỗ đào bỗng nhiên gian lên một tiếng kêu, hai cánh cửa bỗng trở về cái màu đen ban đầu, sau đó từ từ mở ra. Nhiệt độ trên cơ thể của Dương Tử Mi và Long Trục Thiên trở về mức bình thường, liền đứng dậy một cách thoải mái. Vừa trải qua một trận vô cùng đau đớn, trong nháy mắt trở về bình thường, họ cảm thấy cơ thể như được thai mới, vô cùng thoải mái. toàn bộ chân lông trên cơ thể của họ cũng được thông thoáng khiến cho toàn thân cảm giác rất sảng khoái cánh cửa lớn mở ra còn mãi nhìn dương tử mi và long trục thiên cho nên mọi người không có vội giả đi vào dương tử mi và long trục thiên cất thẻ bài gỗ đào trước mắt họ là một căn phòng trống rỗng rộng khoảng 2000 nghìn mét vuông phía trên thì có mấy cái dải phướng vàng bay lơ phơ tạo một cảm giác vô cùng tan nghiêm Ở giữa những cái giải phướng màu vàng có đặt 14 cổ quan tài bằng đá, trong đó có hai cổ quan tài nằm ở trung tâm và 12 cổ quan tài còn lại đặt xung quanh. Ông Gia Cát kích động nói, "Đúng, đúng là cái chỗ này rồi." Dương Tử Mi và Long Trục Thiên nhìn nhau, họ cũng đã gặp cảnh tượng này khi ở trong ảo cảnh của tấm địa đồ rồi. Họ cẩn thận quan sát bốn phía, đảm bảo đây không phải là ảo cảnh. Xung quanh đột nhiên bắn ra vô số thanh kiếm hướng lên. Họ lập tức dừng lại, không có tiếng về phía trước nữa. Đợi một lúc, không cảm nhận được sát khí lạnh lẽo, cũng không có cơn gió nào ập đến. Dương tử mi quay đầu lại hỏi ông cụ Gia Cát. Lần trước, ông gặp nguy hiểm ở trong đây có phải không? Ông cụ Gia Cát gật đầu. Lần trước, lúc mà ông vào đây, mỗi bước đều gặp nguy hiểm, phải đối mặt với vô số kỳ môn trận pháp. Nhưng bây giờ hình như không có vậy. Dương Tử Mì cẩn thận bước đến hai bước. Lúc trước, ông đến từ lối của bọn trộm mộ. Hôm nay mọi người đi vào từ cửa chính. Lại là dùng thẻ bài gỗ đào để mở cửa. Có lẽ không có gặp nguy hiểm rồi. Chẳng khác nào đang chính vào ngôi nhà của mình. Ông cụ Gia Cát nhìn bốn phía rồi mới nói tiếp. Có lẽ tất cả chỗ này là dành riêng cho hai đứa rồi.